Mời các bạn nghe tiếp phần 3 chuyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương của tác giả Quấn Quấn Hữu Yêu Chuyện thuộc thể loại, ngôn tình, hiện đại Chuyện audio mới chấm con cảm ơn các bạn đã ủng hộ Phần 3.1 Diệp Hoàn Hoàn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt Trong con người người đàn ông rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc em vừa mới nói cái gì Diệp Hoàn Hoàn cuối đầu suy nghĩ một chút nói không loại bỏ khả năng bỏ học lừa chừng Tư Giả Hàn, không phải là câu này. Diệp Hoản Oản, em rất sợ anh. Tư Giả Hàn hai trong mắt nguy hiểm mà nheo lại, Diệp Hoản Oản nhìn dáng vẻ nam nhân hiếm thấy thở hổn hển, Diệp Hoản Oản bật cười em nói, em tự hồ càng ngày càng thích anh rồi. Tư Giả Hàn chết lặng nhìn chằm chằm cô, lại còn bất mãn ý, loại trừ hai chữ tự hồ đi. Được rồi, em càng ngày càng thích anh rồi. Diệp Hoản Oản, oản tức thời mà bỏ đi hai chữ tự hồ.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 Tư giả hàn bắt tay của cô lại Thả vào trong lòng mình ánh mắt ưu ám mang theo tín ngữ Chuyên chú nói quả thật không công bằng Hoàn toàn em là mạng của anh Nhìn tư giả hàn biểu tình gần như là chuẩn bị đi hành hương Diệp hoàn toàn trong nháy mắt gần ra Hoàn toàn không nghĩ tới tư giả hàn lại sẽ trả lời như vậy Kiếp trước cô trao đổi cực ít cùng tư giả hàn Số câu nói với anh dù có dùng đầu ngón tay cũng có thể đếm được đến Lặp đi lặp lại chính là mấy câu kia hận ngươi ghét ngươi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 Hứa dịch như cũ ngơ ngác ngồi ở ghế cạnh tài xế, thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Hắn ban nãy thấy Diệp Oản Oản lại dám uy hiếp cửu ra, hồn của hắn đều sắp bị hù dỏ không còn. Kết quả Diệp Oản Oản đánh một gậy lại cho thêm một viên táo ngọt, quấy chọc dâu cọp lại vũ về làm như chuyện gì cũng không có xảy ra. Còn nhân tiện nhét cho hắn một bộ thức ăn cho chó. Hứa dịch Sau chốc lát thiên lặng tư giả hàn đột nhiên không có dấu hiệu nào mở miệng. Ếch tại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 Ngay tại thời điểm cô còn do dự, tiện tay quét một cái Ở phía dưới cái vài phút xuất hiện một cái trả lời mới nhất Nhất thời con ngươi co rụt lại Trong mộng tìm nàng trăm ngàn độ, cái này quen thuộc số ID Rõ ràng là Tống Tử Hàng Trong mộng tìm nàng trăm ngàn độ, chư vị, tôi là Tống Tử Hàng Thứ nhất, tôi cùng Giang yên nhiên không có bất cứ quan hệ nào Hôn ước chẳng qua chỉ là do các trưởng bối đồ dớn thứ hai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 Tôi chỉ cần tấm tử hàng ân hận lúc đầu đã làm sai, ta muốn Trầm Mộc Kỳ trả giá thật lớn. Đột nhiên thái độ biến hóa lớn như vậy, xem ra Trầm Mộc Kỳ đã giải quyết tấm tử hàng, để cho hắn đích thân ra tay tẩy trắng rồi. Không thành vấn đề. Diệp Hoản Hoản mở miệng, cô bây giờ ngay lập tức sẽ nói cho tôi biết tôi nên làm như thế nào. Đừng nóng, đại tiểu thư của tôi ơi, cô trước tiên có thể tới gian phòng của tôi. chúng ta từ từ nói chuyện. Diệp Hoản Hoản mới vừa nói xong, liền phát hiện lời này là lạ, tựa hồ là có cái gì không đúng, thật giống như lời kịch kinh điển quy tắc ngầm trong vòng giải trí. Được, tôi đến ngay. Giang Yên Nhiên tự nhiên không có bất kỳ một lời từ chối nào liền đáp ứng lại Diệp Hoản Hoản lái xe đi. Các bạn đang nghe truyện tại website truyenaudiomoi.com. Cuộc điện thoại xong, Diệp Hoản Hoản mở cái bài phút ra nhìn một chút. Quả nhiên giống như cô phòng đoán, Tống Tử Hàng tự mình ra mặt làm anh hùng cứu mỹ nhân. Trầm Mộc Kỳ Át là được cứu rồi, nhưng Giang Yên Yên lại thành trò cười của tất cả mọi người, hiện tại toàn trường đều biết cô ấy thầm bén nam nhân không được, còn cùng quên mặt của mình ra tay đánh nhau tranh đoạt tình nhân. Ha ha, vì người yêu, thật là dám nói ta, thậm chí ngay quyết định hôn ước cả hai nhà cũng dám chối bỏ không còn một mống. Tiếng gõ cửa rất nhanh vang lên. Tới rồi." Diệp Hoản Hoản đứng lên, đi tới mở cửa phòng ra. Đúng vậy, thấy rõ người mở cửa cho cô, Giang Yên Yên đột nhiên cấm khẩu. "Vào đi." Nghe âm thanh quen thuộc của đối phương, Giang Yên Yên đầy mặt không cách nào tin, "Cô, cô, cô là Diệp Hoản Hoản?" Cô nhớ Diệp Hoản Hoản là một mình ở gian phòng này ký túc xá ngoại trừ cô ấy ra, không có người khác.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 Diệp Hoãn Hoãn nhíu mày, tôi bình thường thế nào? Khó coi sao? Đối với khiếu thẩm mỹ của Diệp Hoãn Hoãn, Giang Yên Yên không còn lời nào để nói. Ngý ăn mặc cái dạng gì đều là tự do của Diệp Hoãn Hoãn, Giang Yên Yên chẳng qua là khiếp sợ Diệp Hoãn Hoãn vốn là dung mạo đẹp mắt như vậy, nhưng cũng không có lập trường gì để nói thêm, không nhịn được nhìn thêm Diệp Hoãn Hoãn chừng mấy lần nữa sau đó mới mở miệng hỏi chính sự, cô thật có biện pháp sao?